Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì sau khi chứng kiến những cái cảnh tượng đó, thì cũng không có dám tướp diễn cái nghề này nữa, vì nó rất là nguy hiểm. Không biết do đâu, nhưng hai người còn lại cũng không dám đi ra bên ngoài vớt sát nữa. Thế nhưng đâu phải chỉ thế là xong, hai người kia vẫn phải nhận được những tiết cục khác của cái nghề này. Tuy không phải là cách chết, nhưng nó cũng gây ảnh hưởng nhiều cho cuộc sống của họ về sau. Một người cứ quay trở ra sau khi khởi sướng mất được mấy tháng thì quay ra điên điên dại dại một cách kỳ lạ. Không ai biết về đó tại sao lại thành ra như vậy. Ngày nào cũng cắm cúi ra ngoài bờ sông như muốn tự giem mình vào chỗ chết. May sao là có người đến cứu được, chứ không cũng đã quy tiên rồi. Người nhà thấy thế thì cũng không an tâm nên nhờ thầy cúng để đến xem cúng bái xem xét mọi chuyện như thế nào. Nhưng kết quả cũng đã nhận được cái lắc đầu đến từ phía ông thầy cúng kia. Ông ta nói rằng, phạm phải tội thì đây là cái giá cho họ phải nhận, không thể nào làm thêm được điều gì khác. Tuy làm cái nghề này cũng được một số tiền không phải là nhỏ, vì họ phải đánh cược để ra tìm người đã chết trên cái dòng sông đầy rẫy sự nguy hiểm, nhất là vào trong đêm tối, nhưng rồi cái giá mà họ nhận lại được cũng chẳng rẻ vì nó liên quan đến tính mạng. Người kia còn lại thì cũng chẳng có khá khẩm gì hơn. Tuy rằng gia đình trong số cả ba người thì nhà người đó là có nhiều tiền nhất, nhưng mà cũng đầy bi ai. Đứa con trai cả thì nghiện ngập, suốt ngày chỉ vào trong hư ảo rồi quậy phá gia tài liên tục. Còn người con thứ hai thì cũng chẳng khá hơn là mấy, suốt ngày chỉ vào trong những thứ cơn bạc. Gia đình cũng chẳng mấy chốc mà rơi vào cái tình trạng chẳng còn thứ gì ở trong tay, mọi thứ đều mất trắng giều người cũng đều đáp biết được, điều này là do nghề mà họ làm, đó chính là vớt xác người ở dưới sông. Qua ngồi xuống im lặng uống thêm được một lúc thì mới hỏi bác Khôn. "Bác thấy mấy người đi trước ngày xưa, cháu nghe mẹ kể làm mấy cái nghề này cuối cùng cũng có được kết cục tốt đẹp gì đâu, sao mà bác lại làm cái nghề này chứ?" Giờ ý trời cả thôi. Bác cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm vào cái nghề này. Thực sự nó khá là đáng sợ. Bác Khôi cũng bày tỏ sự sợ hãi của mình trước đó. Vì không biết tại sao bác ta lại đi theo cái nghề này, cho nên mới bắt đầu hỏi lại cái nguồn gốc đầu đuôi câu chuyện này. Khuôn mặt của bác ta cũng đã gợi lên nhiều cái nét trầm tư, và đi kèm theo đó là những tiếng thở dài trong buổi tối tĩnh lặng. Chỉ đáp lại có đôi chút gió thổi bay qua những cái hàng cây đung đưa, hay là tiếng thân tre va vào nhau tạo nên những cái âm thanh khá là rợn ta. Bắc Dương mắt lên hướng lên chiếc bóng đen đang mập mờ, chỉ có màu vàng đang phản xuống dưới cái nền trời lá, Khoa nuốt nước bọt rồi lại hỏi: "Bác có thể kể cho cháu nghe được không? Thực sự cháu chưa có hiểu rằng tại sao bác lại làm nghề này?" Cách đây tầm 3 năm, khi Khoa rời khỏi ngôi làng sau những cái gì đã xảy ra được một thoáng, bác Huy vẫn tiếp tục với công việc chải lưới của mình. Ngày nào cũng chăm chỉ bám mặt vào với dòng sông để kiếm sống. Sáng bắt đầu một mình kéo lê tấm lưới ra bên ngoài, một mình lên thuyền, một mình đi như vậy. Kiếm được bao nhiêu thì cũng nhanh chóng mang theo ra bên ngoài để bán. Tối về thì lại vẫn ở trong căn chòi này để trông coi thuyền và lưới cho mọi người dân ở đây. Nghe sao có vẻ tẻ nhạt, với một cuộc đời cũng không có thấy bóng dáng của người thân bên cạnh thì ốm đau cũng chẳng có ai thăm nom trừ khi đó là không phải là do người ta đến lấy đồ thì chắc là không phải ai quan tâm đến bác cả. Quà này đến đây mà cúi xuống phía dưới xa xa là một gốc lều nhỏ được bác Khôi dựng lên để cất đồ cho mọi người, vật kia đã đây trông coi luôn. Bác ta là một người bảo vệ ở trong làng ít ai nhận ra. Bỗng rồi một đêm trời đang yên lặng, một thứ trông rất bình yên Bắc Khôi cũng đang ăn uống ở bên trong căn chòi với chai rượu uống đắt cả, đầu óc cũng đã bắt đầu quay cuồng, không biết làm sao mà đột nhiên Bắc ta lăn ra ngủ từ lúc nào mà cũng chẳng biết nữa. Đang miên man đột nhiên, Bắc mơ thấy có một tiếng khóc thảm thương vang vang ở bên tai. Bắc tỉnh giấc, rờ ngó nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đan đổi gió mỗi lúc một to hơn. Bầu trời cũng nhanh chóng đen kịt lại rồi bắt đầu lất phất những cái hạt mưa dông. Bắc ta mau chóng tìm kiếm xem âm thanh kỳ lạ kia đột nhiên vang lên ở đâu ra. Cố gắng đi ra bên ngoài kiểm tra trong cái màn đêm tối đen nhưng không hề thấy có điều gì bất thường, bác hỏi lớn vào trong bóng tối. Ai khóc ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net